Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tạm rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Cạm bẫy ái tình được viết bởi tác giả Hoài Thư. Quý vị và các bạn thân mến một câu chuyện mới tanh và nội dung của câu chuyện này còn rất thú vị. Và thú vị như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi.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 Nội dung tập 1 của câu chuyện Cạm bẫy tình ái Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Cuộc sống càng ngày càng hiện đại Nhưng lòng người với nhau lại càng ngày càng xa cách và khó hiểu Thứ xa xỉ nhất trên cuộc đời này Không hẳn là một bữa ăn vài ngàn đô Không phải là xe sang Không phải là nhà lầu Mà là một tấm chân tình giữa người và người Ngọc là một tiểu thư Sống cuộc sống giàu sang và buông thả cô ngủ với rất nhiều người đàn ông Không phải vì tiền Mà bởi vì niềm vui trong thoáng chốc Còn Xuân là một cô bé Vừa tròn 18 tuổi Bước vào cuộc đời đầy bữ ngỡ Lại gặp phải những người quá từng trải Khiến cho cô gái bé nhỏ Không khỏi choáng ngập Tấm chiếu rách đi bên cạnh Một tấm chiếu mới Cùng nhau trải qua những mối tình đau đớn, khắc cốt ghi tâm, trải qua những cung bậc cảm xúc mà giới trẻ hiện đại ai ai cũng chăn trở. Liệu cả hai có đủ mạnh mẽ để giữ lấy trái tim luôn tin vào tình yêu, nhiệm màu hay không? box siêu, một ngày giữa tuần nhàn nhã, lừa thưa vài khách đến rồi đi. Bốc chiêu theo đuổi phong cách cổ điển nhằm tạo không gian thư giãn với âm nhạc và các loại cocktail thượng hạng, giúp cho khách đến đây có không gian thoải mái để giải trí và tâm sự cùng bạn bè. Tiếng chuông len kèng reo lên, báo hiệu vị khách tiếp theo bước vào. Một cô gái mặc một bộ chiếc váy body, hở cổ ôm sát từng đường cong nóng bồng của cơ thể. sánh bước cùng một trang thanh niên, điển trai. Chiếc váy đỏ ngắn ngang đùi, làm nổi bật đôi chân trắng nõn nà, dài miên man. mái tóc gợn sóng xóa bên vai, làm cho vẻ đẹp của cô vừa có sự quyến rũ, lại có sự kín đáo bí ẩn. Chị ấy lại đến kìa Ừ Lần này lại đi cùng với một người yêu khác Chị ấy làm gái à Chắc là thế Không phải đấy chứ Trông chị ta xinh đẹp dâu có Tại sao lại đi làm gái nhỉ Mấy cô nhân viên phục vụ tranh thủ Lúc vãn việc Tụm lại nói chuyện phiếm Người bị nhắc đến Là cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm Nhưng không kém phần sang trọng Xuân vốn tính không thích nghe nói xấu Sau lưng người khác Nên cô lấy cớ tiếp khách để lấy menu và rời đi để em đưa menu cho khách Xuân là sinh viên năm nhất vừa vào quán học việc chưa được một tuần nhưng cô được gặp vị khách nữ nóng bỏng này những ba lần lần nào cô cũng bị khí chất cao ngạo quyến rũ của chị ấy làm cho hớp hồn đối với một cô gái quê mùa như Xuân việc trở thành một người con gái xinh đẹp quyến rũ và giàu có là ước muốn cả đời chỉ có điều Xuân hơi tiếc Nếu như vị khách mà cô thầm ngưỡng mộ Thật sự là một cô gái bán hoa Xin hỏi Chị dùng gì ạ? Xuân khép nép dùng hai tay Đưa menu cho chị đẹp Không kiềm lực sự ngưỡng mộ Cô đưa mắt nhìn và vô tình chạm vào Ánh mắt hút hồn của vị khách này Xuân lúc này xấu hổ đến đỏ mặt Cô cúi đầu mìm cười Thay cho một lời xin lỗi Về sự lỗ mãn của mình Thật may, vị khách không để ý Lại còn rất thân tình, mở lời với cô. Em là nhân viên mới à? Lần đầu tiên chị thấy em. Dạ vâng ạ, em mới làm được mấy hôm. Cho chị một ly cocktail nhé. Không chỉ có dáng người tuyệt đẹp, mà đến giọng nói của chị ấy cũng dịu dàng, truyền cảm. Xuân trong lòng tràn ngập những ngưỡng mộ dành cho người con gái xinh đẹp này. Trong số những người phục vụ trong quán ba này, có lẽ Xuân cũng được xếp vào hàng mỹ nhân Cô gái vừa tròn 18 tuổi, da trắng, môi hồng, chiều cao và cân nặng vô cùng cân đối. Nói không phải khoe, thân hình chuẩn người mẫu của Xuân có được cũng là nhờ một tuổi thơ, dãi nắng, dầm xương với đồng ruộng. Nhà Xuân nghèo lắm, có ba anh em. Xuân là con gái út, nhưng lại được cha trọng nam khi ngữ, nên cô chẳng được nuông chiều, giống như út ít nhà người ta. Xuân mới 10 tuổi, đã bắt đầu đi làm đồng. Hai anh của Xuân chỉ hơn cô có vài ba tuổi nhưng lại được trai yêu thương coi trọng, ngoài việc học ra thì không cần phải làm gì khác. cụ may hai ông anh của Xuân lại biết thương em, nên nói đỡ cho cô nhiều lần, nhờ vậy mà cô mới được học hành tử tế. Tiếc thầy, khi mà Xuân đậu vào trường Đại học Quốc gia, cha cô lại bắt cô nghỉ. Cha cho rằng con gái không cần phải học hành quá nhiều, cuối cùng sau này phải lấy chồng chăm con, chỉ bằng lấy sớm, sướng sớm. Bởi vậy sau khi Xuân theo học, được nửa năm, Thì nhất định cha bắt cô về quê, lấy chồng gần nhà. Nhưng mà Xuân không muốn cam chịu số phận. Cuối cùng cô chọn cách trái ý của cha mẹ, bảo lưu kết quả học tập và ở lại thành phố kiếm tiền. Đợi có tiền rồi, cô nhất định phải học hành, tiếp tục thực hiện ước mơ, trở thành một chuyên gia điều trị tâm lý. Như một thói quen, có tiếng chuông là Xuân lại nhìn ra cửa quán. Lần này chị đẹp đến muộn, quán chỉ còn có vài vị khách. Đang nán lại, chưa muốn ra về. Hôm nay chị đẹp đi một mình, hình như chị uống say trước khi đến đây. Chị không ăn mặc nóng bỏng như mọi khi, mà mặc quần jean và áo hay dây cá tính. Chị đi liều siêu, bước tới quầy ba, lớn giọng gọi một ly rượu mạnh, rồi gục mặt xuống bàn. Xuân lúc này đang lau dọn một bàn khách vừa rời đi, ở ngay phía sau lưng chị đẹp. Nhìn thấy chị ấy say rồi, lại còn gọi rượu mạnh, trong thâm tâm của cô, cảm thấy không được ổn. Chắc là chị đẹp cãi nhau với người yêu Nên mới có dáng vẻ buồn bã thất tình như vậy Nhưng mà Xuân chưa từng yêu ai Nên cô chưa từng nếm trải được mùi vị của sự thất tình Xuân nghĩ thất tình chắc cũng đau đớn Và buồn bã giống như lúc cô chứng kiến Con mi lù chết Thứ mình thương yêu nhất đột ngột bò mình đi Tất nhiên thì mình phải đau đớn Thay mình cứ lo nghĩ vần vơ Xuân thở dài lắc đầu tự cười chính mình Làm sao mà cô lại để ý Đến chị đẹp như vậy chứ. Mặc dù quán ba này là một quán ba phục vụ, theo phong cách đến thưởng thức âm nhạc và trò chuyện là chủ yếu, nhưng mà quán rượu mà, thì không thể nào tránh khỏi những thành phần thiếu văn hóa. Xuân vừa đặt ly cocktail trên bàn, thì bàn tay hư hỏng của một vị khách nam, nhìn mặt là biết yêu dâu xanh, đặt tay lên eo của cô. Bé, uống với anh một ly nhé. Bị tên yêu dâu xanh trực tiếp xàm sỡ, Xuân giật mình tránh sang một bên, chẳng may ly nước đang cầm trên tay, sánh ra và đổ vào người tên kia, khiến cho mặt hắn xa sầm Cô sợ đến tái xanh cả mặt, đứng ở khoảng cách xa, mà cô còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc của tên biến thái này. Cô sợ rằng hắn điên lên, sẽ đánh cô. Xuân lúng túng. Xin lỗi, tại tại anh chạm vào tay của tôi, thế nên tôi chiều cô có một chút, mà cô đổ cả nước vào người khách, phục vụ như vậy hay sao? Với sự ngây thơ của Xuân, cô không đủ sáng suốt để phản ứng những lời cảnh cáo, vô lý của tên này. Vốn dĩ, hắn ta sàm sỡ cô trước, nhưng mà cô lại chỉ sợ mình làm phiền lòng khách hàng, nên càng cúi đầu tới tấp xin lỗi. Em xin lỗi, để em đi lấy cái khăn em lau cho anh ạ Xuân run dày, định bỏ chạy vào trong, thì lại bị tên thanh niên này nắm cổ tay giữ chặt. Này, cô tưởng rằng bỏ chạy là xong à? Lúc này hắn hất mặt về ly cocktail và ra lệnh cho cô. Uống hết ly này, rồi tôi tha cho cô. Nếu không thì gọi quản lý ra đây. Mặt của Xuân tái xanh tái mét, cô không biết uống rượu bia nên định từ chối. Nhưng cô lại sợ mình từ chối, lại bị quản lý khiển trách. Xuân nuốt nước bọt, ái ngại nhìn ly cocktail trên bàn mà muốn khóc. Bỗng từ đâu một luồng hương thơm chạy sượt qua mặt của Xuân. Đẩy cô tách khỏi tay của tiên thanh niên đáng ghét. Xuân bị bất ngờ loạn trọng lùi về sau một bước. Khi định thần lại thì trước mặt cô, chính là chị đẹp. Một tay chị với lấy ly rượu trên bàn, một tay bám chặt vào vai tiên thanh niên kia. Chị ngửa cổ, uống một hơi hết sạch, lại còn đều cáng dùng răng và lưỡi, sự lấy trái cherry trên môi, đầy khiêu khích. Chị dùng hai ngón tay thon dài, cầm lấy trái cherry, rồi nhách mép. Này anh bạn, Đàn ông, ai lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối, chẳng ra thể thống gì. chỉ đẹp loạn trọng ngã xuống, tên thanh niên thấy gái đẹp thì mắt sáng hơn đèn ô tô, không những không giận vì màn chen ngang của chị mà còn đưa tay ra sau, định đỡ cho chị. Nếu như anh muốn uống, tôi có thể uống với anh đến sáng, đừng bắt nạt con bé, ok. Tên thành niên nghe như vậy thì vui vẻ, khẳng khái trả lời ngay. Được chứ được. Em với anh uống với nhau nhá. Chị đẹp cong môi cười ý nhị, lào đào đầy mình ra khỏi vai của tên yêu dâu xanh, rồi quay sang nhìn Xuân. Chị vừa cắn quả che di, vừa nháy mắt với Xuân. Trong tích tắc, Xuân như bị thôi miên, khi tỉnh lại thì nửa trái che di đã nằm gọn trong miệng của cô. Còn chị đẹp thì ngồi vào ghế đối diện. Cục cưng à, đem ly rượu của chị qua đây. Vừa nói xong, chị đẹp vừa mút hai đầu ngón tay. Lúc nãy còn nhón một nửa trái cherry đầy vào trong miệng của Xuân. Đôi mắt to và đen lóng lánh của chị, nhìn vừa buồn lại vừa mê hoặc. Xuân không biết nói gì, chỉ có thể dăm dắp nghe lời. Nữ thần trong lòng của cô đã đẹp rồi, lại còn ngầu nữa. Nếu chị ấy có thể đồng ý nhận Xuân làm đệ tử, thì tốt biết mấy. Tên yêu dầu xanh kia uống rượu cùng với chị đẹp xong, lại còn tính giờ cho môi trài muốn qua đêm với chị. Xuân đứng trong góc khuất, nhìn ra bàn của chị, mà lòng sôi sục bực tức. Nhìn cái tay dơ bẩn của hắn, để lên vai, rồi lại ve vãn bàn tay của chị đẹp, mà cơ thể của cô nóng bừng bừng. Xuân cảm thấy vô cùng ái náy với chị, cũng vì giải cứu cô, mà chị lại bị tên biến thái đó làm phiền. Chỉ trách bản thân mình vô dụng, nên lại làm liên lụy đến người khác. Trước khi quán bà ngừng phát nhạc, Chị đẹp và tên đàn ông kia dìu nhau ra khỏi quán. Nhìn chị ấy say, mà Xuân lo lắng không yên. Đôi mắt tiền kia như sói gặp thỏ, tia máu ám muội hiện rõ trong mắt luôn đầy lòng trắng của hắn. Chị đẹp bước đi không vững, chân vấp ngã vào vòng tay của hắn. Hắn ôm lấy chị, rồi rìu chị ra khỏi quán ba. Thầy Xuân đứng ngó nghiêng chân tay như bị kiến cắn. Một chị phục vụ đi qua, huyết vai hỏi nhỏ. Này! Không mau dọn dẹp còn về. Đứng ngay ra đấy làm gì? Dạ vâng. Xuân rớt ánh mắt khỏi chị đẹp. Đôi mắt của cô buồn bã thất vọng. Nhìn vào tấm rẻ lau bàn. Thu dọn ly tách và xếp lại bàn ghế. Không có một chút sinh khí nào. Chợt cô nghe thấy tiếng chuông cửa. liền lập tức ngoảnh đầu nhìn lên. Nhưng không có ai hết. Chỉ là tiếng chuông trong tiềm thức của cô. Tự gieo lên mà thôi. Mỗi lần chị đẹp xuất hiện. Xuân đều nhìn thấy nét buồn bã. Mà chị giấu đi trong ánh mắt. Người đời nói rằng chị làm gái bán hoa là hạng người không đáng để được thông cảm. Nhưng Xuân lại không thấy như vậy. Khi cô bị bắt nạt, chỉ có chị là người giúp cô giải vây. Chị ấy xấu với ai cũng được, nhưng mà chị ấy lại đối xử tốt với Xuân. Sau một lúc tự đấu tranh, cuối cùng Xuân vứt khăn bàn rồi vội vàng chạy ra khỏi quán. Gần 12 giờ đêm, phố phường vắng người qua lại. Chỉ còn một vài chiếc taxi còn rong rủi trên những con phố, đầy những bảng hiệu quán ba quán nhậu. Xuân đưa hai tay vò đầu, rồi vò vặt áo trắng, mắt liên tục nhìn trái nhìn phải, xem gờ đàn ông và chị đẹp đã đi về đâu. Khu phố này mặt tiền thuê tính giá tiền trục tiền trăm, nên tất cả mặt tiền đều được tận dụng để kinh doanh buôn bán. Vậy vậy khách đến phải để xe ở hai đầu phố, nhưng mà họ đi về hướng nào? Xuân chỉ có thể chọn xác suất 50-50 để đánh cược. Nhắm mắt trọn đại, Xuân đi về hướng trái tim mình mách bảo. Thật may, đi mới có vài bước, cô gặp chị đẹp đang đứng nôn ở góc hẻm bên lề đường. Cô lào tới như thể gặp lại người thân, thân thiện vuốt lưng cho chị. Chị ấy nôn xong, mặt đờ đẫn, ngước lên nhìn. Đôi mắt lờ đờ của một kẻ say, chỉ thấy Xuân trao đảo, không rõ hình dạng. Chị đẹp đứng thẳng dậy, mượn vai của Xuân làm điểm tựa, rồi gạt môi và nói. Em ra đây làm gì? Xuân còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng động cơ xe máy rồ ga đèn pha sáng quắc từ xa lao đến. Cô linh cảm đó là tên yêu dâu xanh nên vội vội vàng vàng nắm tay chị đẹp chạy sâu vào con hẻm. Thật hên bên trong khu này là địa thế bàn cờ nên Xuân và chị đẹp không sợ bị bắt. Hai người đi vào một ngã rẽ rồi đứng nấp sau một chiếc xe bánh mì. Chị đẹp tuy không hiểu chuyện gì nhưng mà rất tin tưởng để chạy theo Xuân khi cả hai ẩn nấp thành công Chị lại ôm tường và tiếp tục nôn thêm một lần nữa. Chị ơi, chị đừng có qua lại với hắn. Hắn ta là người xấu. Giọng nói của Xuân vừa trong trèo vừa ngây thơ. Những âm thanh dịu dàng như gió mùa hè, thổi trên đồng lúa mới trồ đồng. chỉ đẹp đứng thẳng người, ngây ngốc nhìn cô. Giọng nói của cô như một tiếng chuông, làm thức tỉnh tâm hồn đang đầy dẫy bực bội và tổn thương của chị. Sao thế? Sao thế? Em rất ân hận nếu như tối nay chị đi cùng với tên đó. Bởi vì em mà chị vướng vào rắc rối. Bây giờ thì không sao rồi. Em gọi taxi cho chị về nhé. Bây giờ em kéo chị bỏ trốn tên kia. Là vì lý do này sao? Sao em ngốc thế? Chị đẹp vừa nói vừa dí ngón tay lên trán của Xuân. Sau đó tựa người vào cánh cửa sắt. Từ từ hạ mình xuống, ngồi bệt xuống đất. Chị thở ra như thế, vừa chút đi được một gánh nặng. Người con gái bị hiểu nhầm là gái bán hoa Đang ngồi bên lề đường Với một con bé nhà quê, ngây thơ Đó chính là Ngọc Một tiểu thư tiền trong tài khoản Không bao giờ dưới 8 số Nhà có mười mấy căn trong thành phố Ở không hết Nhưng vì từ bé được nuông chiều Cha mẹ ly thân sớm Nên cô không cảm nhận được tình yêu thương của gia đình Cô cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi Trong căn nhà trống rỗng Bởi vậy cô chọn cách sống buông thả Làm bạn và chơi bời với đủ hạng người Lâu dần cô trở thành kẻ nghiện tình dục Nghiện qua đêm với những chàng trai lạ Cô thích cách người ta nói thích mình Nói yêu mình Thích nghe những lời ve vãn ngọt ngào bên tai Và thế là có một ngọc tiểu thư Bị người ta hiểu nhầm Là gái bán hoa Xuân được chị đẹp tâm sự Nói hết sự thật Thì mừng rỡ Cô rất vui vì nữ thần mà cô hâm mộ Không phải là gái bán hoa Ngọc nhìn qua thấy con bé mỉm cười một mình, thì lấy làm thú vị. Thế còn em, con trẻ như vậy, sao không lo học hành, lại đến làm việc ở quán bar. Em phải kiếm tiền chị ạ, kiếm thật nhiều tiền để có thể tiếp tục đi học, và chỉ có làm ở đây thì lương mới cao được. Em không muốn về quê lấy chồng, tiếp tục cái vòng luần quần của một đứa con gái quê mùa, không bao giờ ngóc đầu lên được. Ngọc nghe xong câu chuyện của bé con, chỉ mỉm cười cảm thông rồi kéo người đứng dậy. Cơn say đã qua đi được một chút, cơ thể của cô lúc này thoải mái hơn. Ừ, đi về thôi, muộn quá rồi. Em có thể chọn một công việc khác, đừng làm ở nơi phức tạp này. Em đang còn ngây thơ và trong sáng. Em không trụ được ở cái xã hội này đâu, tìm việc khác mà làm. Nói xong Ngọc xoay người bước đi, nữ thần của Xuân có khác. Ngay cả cái quay đầu vào vẫy tay tạm biệt Cũng đầy khí khái Ngọc lại say Cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh Đã được anh bạn tỉnh ôm lấy eo Định lôi đi Cô ta chán ghét đầy ra Lào đào đứng lên mặt mày nhăn nhó Anh làm cái gì thế hả Hôm nay cô lại vừa mới làm quen được một anh chàng ở quán bar Nhìn mặt cũng khá nhò nhã dễ thương Nhưng không ngờ Là một tên đầy dễ dục vọng Nói ra thì có người đàn ông nào có thể cầm lòng được trước vẻ đẹp nóng bòng của Ngọc chứ. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm body nhún ngực, màu đen, dệt kim, vô cùng lấp lánh. Vòng một của cô căng tràn trễ nải, nhìn thôi đã đủ cho đám đàn ông ứa nước miếng thèm thuồng. Anh chàng kia cố chấp, kéo Ngọc vào trong vòng tay, đè sát cô vào tường, ngay trước hành lang nhà vệ sinh. Em làm sao thế? Lúc nãy chúng ta nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Đêm nay... Anh đưa em về nhé. Ngọc đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn anh ta. Tia nhìn đầy khinh thường. Hắn cắn môi, đôi mắt liên tục nhìn vào mặt và ngực của Ngọc. Lửa tình rừng rực cháy trong cơ thể căng tràn thanh xuân của hắn. Hắn định hôn, nhưng cô nghiêng đầu né tránh. Hôm nay cô cảm thấy cực kỳ khó chịu và mệt mỏi. Không muốn động chạm thể xác với bất cứ ai. Bị Ngọc từ chối nụ hôn. Mặt tên kia hơi tối lại. Ngọc nhìn chầm chập vào mặt của hắn. Sao? Anh thích tôi à? Đúng. Anh thích tôi vì điều gì? Anh có yêu tôi không? Anh không muốn ở bên tôi cả đời không? Hắn hơi choáng trước những câu hỏi của Ngọc. Nhưng đàn ông là giống loài nói dối, giỏi nhất trên cuộc đời này. Chỉ mất 3 giây thì hắn có thể soạn thảo một cuốn giáo trình đầy đủ những lời hứa hẹn có cánh. Đối với một viên Ngọc xinh đẹp và ngọt ngào như em đây, em xứng đáng được anh yêu thương cả đời. Nếu như em đồng ý, sau đêm nay, hai người chúng ta trở thành người yêu của nhau. <cười> có nghĩa rằng, nếu như đêm nay tôi không ngủ cùng với anh, thì anh không yêu tôi có phải không? Bỗng dưng bị vạch mặt, bên kia mặt nghệt ra bối rối. Ngọc đầy hắn ra, cô định rời đi, thì bị hắn thô bạo, dí lại vào tường. Tay của hắn nắm chặt tay cô, ghi sát lên đầu của cô. Này, em định cứ như vậy mà đi sao? Mất cả thời gian cả buổi tối của tôi Bây giờ em định đi đâu? Đúng Tôi muốn đi đấy Hắn toàn đánh Ngọc Thì trong nhà vệ sinh nam có một người bước ra Khiến cho hắn không dám động thủ Hắn hạ tay xuống vào vĩnh Vuốt má của Ngọc Cô ghê tờm nghiêng mặt tránh né Đợi người kia đi rồi Hắn lại trở về trạng thái như cũ Mắt thì long sòng sọc Đầy tức giận nhìn Ngọc Tay của hắn bóp chặt lấy cầm của cô Đúng là rất bướng bình, nhưng mà anh đây lại thích sự bướng bình này của em. Rứt cầu hắn đè hôn Ngọc, ngay ở hành lang, cô tức điên cắn môi của hắn, rồi lên gối, đá vào bộ hạ của hắn. Trước khi bỏ chạy, còn không quên chửi một câu. rác rưỡi! Tiền kia toàn bắt lấy Ngọc, nhưng cô nhanh chóng lần vào nhà vị sinh nữ và đóng chặt cửa lại. Hắn đứng bên ngoài không dám bước vào, miệng không ngừng chửi thề. Con đĩ kìa, mày mà không mau ra đây Tao đốt cái quán bà này Mày không trốn được tao đâu Ngọc lúc này ngồi xuống Nắp bồn cầu Dựa người vào bệ nước và thở hồn hền Cô nhắm nghiền mắt Tự cười chính bản thân mình Tâm trạng của cô đúng là lên xuống thất thường Mới đó còn hứng thú qua đêm với người ta Nhưng mấy giây sau Lại cảm thấy anh ta quá vô vị Cô tìm đến những cuộc tình một đêm Cốt yếu là để được trải qua Những giây phút thăng hoa của tình yêu trải qua cảm giác hấp dẫn lẫn nhau trong lần đầu trò chuyện. Nhưng tên này chỉ chăm chăm, muốn đưa cô lên giường. Quá là thô thiện. Ngọc lấy điện thoại gọi cho một số điện thoại tên là Khánh. Chàng bạch mã hoàng tử luôn đến giải cứu cô lúc mà cô nguy nan. Chàng trai đưa bàn tay thon dài mịn màng lên cầm vân vê, khuôn mày hơi câu có. Theo từng lời thuyết trình của nhân viên cấp dưới, ánh mắt dính chặt vào cuốn tài liệu báo cáo trên bàn. Không khí buổi họp có hơi căng thẳng, chàng trai dựa người vào ghế, hờ hững đưa tay lên, mở một nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi màu xám. Chàng trai có giao diện bắt mắt và có khí chất tổng tài ấy, chính là Khánh, là con trai của ông chủ tập đoàn Đại Phát và hiện đang là giám đốc marketing tài ba của công ty thiết kế nội thất ngôi sao mới. Hơn hết, anh còn là bạn thân của Ngọc Nhìn thấy điện thoại nhấp nháy sáng đèn liên tục Khánh định không nghe máy Nhưng mà kẻ quấy rối này cứ gọi mãi Khiến anh phải ép mình cầm máy lên Gương mặt đang cầu có khó chịu Liền dãn ra ngay Khi nhìn thấy tên tiểu thư phiền phức Hiện lên trên điện thoại Alo Có chuyện gì đấy bà cô của tôi Cứu tôi với Lại xảy đi à Tôi bận lắm Không đi gặp bà được đâu. Bà tự bắt xem mà về. Anh định cúp máy thì bên kia giọng lúc này của Ngọc Văn Vĩ. Tiền hào sắc đó đòi đánh cả tôi. Bây giờ tôi đang phải ngồi nấp trong nhà vệ sinh hôi hám. Ông là thứ bạn tồi tệ. Nhìn thấy tôi gặp nạn mà dương mắt nhìn không thèm cứu tôi à? Đồ độc ác này! Bà làm thì bà tự chịu chứ. Tôi không có thời gian quan tâm đâu. Bà ơi là bà Lần này Khánh thực sự cúp máy. Rồi bước vào phòng họp như không có chuyện gì xảy ra. Ngọc nhìn vào màn hình điện thoại cười nhạt Đồ đáng ghét. Ông dám bỏ mặt tôi cửa. Ngọc lại không hề giận dỗi. Mà cô cũng chẳng vội vàng tìm cách thoát khỏi nhà vệ sinh. Cô nhàn nhã, tựa đầu vào vách và đánh một giấc ngon lành. Khánh lúc này trở lại cuộc họp. Nhưng tâm thế không được bình tĩnh như trước. Lời cầu cứu của cô bạn cứ không ngừng văng lên trong đầu. Sau cùng không chịu được sự giận vặt. Đành phải tạm dừng cuộc họp sớm. Khánh vội vàng đứng lên cầm áo khoác rồi rời khỏi phòng họp. Ngày mai chúng ta bàn tiếp. Tôi có việc phải đi ngay. Vừa nói anh vừa bấm điện thoại cho Ngọc. Này đồ phiền phức. Bà đang ở đâu đấy? Một cô phục vụ vào gõ cửa và gọi Ngọc ra. Còn không đợi cô gái kia tránh đường. Ngọc như tên bắn lao ra cửa. Khánh đứng ngoài hành lang. Mặt mày nghiêm trọng đứng nhìn. Ngọc như một đứa trẻ con vừa chạy Vừa đưa hai tay về phía của Khánh Cô xà tới ôm trầm lấy cổ của anh Đòi hôn lên má của anh cho bằng được Bạn của tôi Chàng trai xinh đẹp của tôi Chỉ có ông là thương tôi nhất Khánh lúc này kiên quyết Đẩy đôi môi hám trai của Ngọc Tránh xa khỏi mặt của mình Này dừng lại Tôi bỏ bà ở lại đây bây giờ Chật vật lắm Khánh mới đưa được tiểu thư lên phòng Cô say quá rồi Thì quậy phá không ai bằng Dù hết sức bảo vệ bản thân, nhưng trên má của Khánh vẫn bị dính một vết son của Ngọc. Khánh để cô nằm ngay ngắn trên giường. Sau khi quậy phá hết hơi, thì bây giờ cô chịu nằm yên, anh nhẹ nhàng tháo giày, rồi đi giặt khăn ướt, lào mặt mũi, tay chân cho cô. Mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng và nâng niu. Nhìn động tác thuyền thục cũng đủ biết, anh đã quá quen với công việc này. Sau việc Khánh ngồi bên giường, chống tay nhìn cô gái xinh đẹp, đang rụi đầu vào chiếc gối mềm. Mối quan hệ của anh và Ngọc nên định nghĩa là gì bây giờ? Chẳng phải là tình bạn, mà cũng chẳng phải là tình yêu. Hai người tuy không muốn, nhưng lại không thể nào ngừng làm phiền đến nhau. Khánh quen Ngọc từ những năm cấp 3, khi cô là nữ tướng trong trường, vừa xinh đẹp học giỏi, lại có rất hiếu chiến. Anh không phải là dạng vừa, cũng là công tử có tiếng tâm trong trường, là nam thần của cả khối, hàng ngày nhận không biết bao nhiêu hoa và quà, to tình của các bạn nữ Chỉ cần anh thích, Thì không có cô gái nào không đổ trước anh. Nhưng chuyện tình cảm của Khánh và Ngọc không phải cái kiểu trai hư, gặp gái mạnh mẽ. Mà oan ra gặp gỡ rồi dính lấy nhau, đời đời kiếp kiếp. Khánh vô tình động phải tiểu mỹ nhân dưới quyền bảo vệ của chị Đại. Anh còn dám vui chơi qua đường, làm bạn của Ngọc tổn thương. Nên cô tìm đến anh, đánh cho anh một trận, thừa sống thiếu chết. Kể từ đó, hãy Ngọc được trai nào tán tình, Khánh chắc chắn phải tìm cách để phá hoại. Hại cô suốt mấy năm cấp 3, không có được một mối tình vắt vai. Ngọc cũng không hề kém cạnh, chỉ cần anh có bạn gái, liền xuất hiện và gây hiểu lầm. Mỗi thầm thù của cả hai kéo dài mãi, cho đến khi Khánh đi du học mới thôi. Ông bà xưa có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lửa của cả hai cũng bén được một thời gian, đó là ngày cuối, trước khi Khánh đi du học. Cả hai nhậu nhẹt với nhau thâu đêm, lùi bao nhiêu kỷ niệm cũ, ra kể, và cuối cùng nhận ra hình như cả hai đều đang bỏ lỡ nhau điều gì. Người ta đi du học thì phải chia tay với người yêu để cho họ khỏi mất công chờ đợi, còn hai người lại đi ngược với lô dích của vũ trụ, tỏ tình ngay ở sân bay, trước giờ Khánh khởi hành. So màn tiễn đưa nhạt nhẽo, Ngọc luyến tiếc nhìn Khánh kéo vali, đi vào trong khu vực chờ. Trái tim của cô thoáng lạnh giá. Khi nghĩ đến việc, từ nay cô chẳng còn người bạn náo nhiệt, ồn ào là Khánh bên cạnh cô. Mỗi lúc buồn vui, cô chẳng thể nào lôi anh đi nhậu. Mấy người bạn trai cứ suốt ngày tán tình làm phiền cô, bây giờ phải tính sao đây? Ánh mắt của Ngọc không giấu được sự buồn bã khi Khánh quay lại mỉm cười với cô. Nhưng cô không biết phải làm gì, giữ anh lại thì không được, buông anh ra thì không nổi. Cô hất tay ra hiệu đuổi anh đi cho nhanh, rồi vội vàng quay mặt, giấu giếm một giọt lệ, âm thầm lăn xuống má. Nhưng hóa ra không phải mình Ngọc thay luyến tiếc. Khánh là người không nỡ buông tay. Anh bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy cô từ phía sau. Ngọc quay lại nhìn anh, hai người nhìn vào mắt của nhau, nhịp thở mỗi lúc một nhanh hơn. Ngọc à, làm người yêu của tôi nhá. Ngọc bật cười, nước mắt không ngừng rơi xuống. Khánh ôm lấy gương mặt của cô, hôn cô đến ngạt thở. Và sau đó hai người vẫn đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Khánh qua nước ngoài học, Ngọc ở trong nước chọn đại ngành ngôn ngữ Anh, thêm mạnh của cô, để học cho qua ngày đoạn tháng. Bởi vì số tài sản hiện có của cô thì chẳng cần phải lo, cơm ăn áo mặc. Yêu xa chỉ khó đối với người không có tiền. Khánh và Ngọc yêu xa mà còn mặn nồng hạnh phúc hơn cả yêu gần. Cô thường xuyên bay qua anh để gặp gỡ Khánh. Khánh tuy bận nhưng cố gắng dành thời gian, những ngày quan trọng là về nước thăm Ngọc để cho cô không buồn dầu. Hai người yêu nhau mặn nồng được 3 năm, mối tình của Khánh là mối tình dài nhất trong thiên tình sử của Ngọc. Trong thời gian yêu Khánh, Ngọc không có bất cứ một mối quan tâm ngoài luồng nào khác. Thời gian 3 năm, Khánh bắt đầu tập trung vào việc học nhiều hơn. Anh là thanh niên nuôi tham vọng lớn, Lại là đứa con cưng của tập đoàn Đại phát nên không thể lơ là được. Ngọc không thường xuyên qua thăm anh như trước. Anh cũng không có nhiều thời gian hỏi thăm cô. Ngọc giận anh vì anh chỉ biết mỗi học tập và công việc. Khánh thì trách cô. Chỉ suốt ngày chơi bời lưu lòng, anh không thể nào cả ngày chơi bời buông thả giống như cô được. Vậy là hai người chia tay nhau. Yêu xa nên chia tay nhau rất dễ dàng. Chỉ cần hai người cùng im lặng thì mối tình cứ như vậy. Mà chết yểu Tưởng chừng như hai người sau đó Cắt đứt mối lương duyên tiền định Nhưng không ngờ Khi Khánh tốt nghiệp và trở về nước lập nghiệp Thì lại gặp Ngọc trong một lần đi uống Với bạn bè cũ ở quán bar Và từ đó đến nay Anh lại trở về làm vệ sĩ cho Ngọc Suốt ngày bị cô làm phiền Với những mối quan hệ không tên Khánh có thương cô không? Tất nhiên là có Nhưng mà anh chỉ dừng lại Ở việc thương thôi Bởi vì anh biết để có thể chiều chuộng nàng công chúa này, anh cần phải dành hết một ngàn phần trăm lượng của bản thân mình để ở bên cô. Chỉ cần anh hơi lơ là, lại khiến cho cô cảm thấy không được an toàn. Mà anh thì có nhiều hoài bão cần phải xây dựng, vì vậy chỉ có thể lựa chọn làm bạn của cô ấy mà thôi. Mặt trời lên dần đến đỉnh đầu, thì Ngọc mới tỉnh lại. Nhắm mắt mơ màng, cô nhìn thấy mình đang gối đầu, trên tay của một người đàn ông. Bàn tay dài trắng trẻo này chỉ có thể là Khánh, bạn thân của cô. Cô mỉm cười định đưa tay mình luồn vào kẽ tay của anh, nhưng sau đó lại thôi. Khánh đang ngủ rất ngon, gương mặt đẹp trai không tì vết khiến cho cô ngẩn người. Nhưng mà sao, cô cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Ngọc vén chăn lên, nhìn vào trong thì thấy quần áo ngoài của cô đã bị lột sạch. Cô hét ầm lên. Đã bay Khánh xuống giường Chàng hoàng tử lúc này Mặt đực ra không hiểu chuyện gì Sáng sớm Lại nổi điên cái gì thế Này nhá, ông mất dậy vừa thôi Tối qua ông làm gì tôi Làm gì? Ai làm gì đâu Không làm gì tôi Trên người của tôi bây giờ còn mỗi bộ giáp này Mà ông không làm gì tôi à Cái đồ biến thái Nhìn thấy bờ vai còn mỗi hai cọng dây áo Thì Khánh lúc này mới hiểu vấn đề Anh vừa cười với nhấc người đứng dậy Tiện tay lấy chiếc áo bị Ngọc ném dưới đất, quăng vào mặt của cô. Bà Hâm à, bà tự cởi chứ ai thèm mà ăn bà. Nếu như ăn, ấy, thì tôi không bao giờ để lại bộ áo giáp đó cho bà đâu. Hâm, thế tại sao ông lại ngủ ở đây? Hôm qua định về, nhưng mệt quá, nên ngủ lại lúc nào không hay. Lần này thì Ngọc chịu im lặng, Khánh quay lại nhặt cây gối, ném ngược vào mặt của cô. Cô nhanh tay gạt đi. Chiếu đôi mắt la rẻ về phía của Khánh. Này, từ nay bà đừng uống say nữa nhé, tôi không rảnh đi đón bà mãi đâu. Bây giờ tôi về. Này, Khánh, hay là chúng ta hẹn hò lại đi. Chẳng biết câu nói nhẹ bẫng của Ngọc là đùa hay thật, nhưng nó khiến sắc mặt của Khánh thoáng buồn. Anh chỉnh lại tâm trạng thật nhanh, rồi nhìn Ngọc nói tiếp. Bà bớt đùa đi. Lần trước tôi tỏ tình, bà lấy quốc đánh toát cả đầu của tôi. Bây giờ thì không có cửa để yêu tôi đâu. Đồ bà già đáng ghét. Thế rồi cả hai người tạm biệt nhau bằng những nụ cười ẩn ý. Hơn ai hết họ đều hiểu rằng mối quan hệ của họ chỉ nên dừng lại ở ngưỡng này mà thôi. Chị giúp việc đang tất bật soạn quần áo trong phòng mà kệ Ngọc có đứng ở cửa hạ giọng hết mức để năn nỉ. Chị, chị khoan đi có được không? Đợi em tìm được người mới rồi chị hãy đi. Chị đi như thế này, rồi ở nhà ai lo cho em? Đồ đạc của chị không có nhiều, một thoáng là thu dọn xong xuôi. Chị quẩy túi sách ra cửa, nhìn Ngọc đầy cảm thông. Ờ, như chị bảo rồi, cha mẹ chị ở quê đồ bệnh, chị phải về gấp. Em thông cảm cho chị nhá, chị không thể nào ở lại với em được. Em có trách có giận chị, thì chị cũng chịu thôi. Ngọc nhìn khuôn mặt khổ não thê lương của chị, nên cô không dám kỳ kèo thêm nữa. Chị là người giúp việc mà Ngọc thích nhất Chị nấu ăn ngon Mọi việc trong nhà đều rất gọn gàng và ngăn nắp Ngọc từ bé được hầu hại như công chúa Chẳng biết vào bếp là gì Mọi đồ đạc trong nhà đều là cô mua Nhưng nói về chức năng sử dụng Thì cô hoàn toàn mù tịt Không biết bật bếp điện này Không biết ấn nút nồi cơm này Quần áo mua về chất đống Nhưng mà muốn mặc cái nào Là phải có người đi lấy cho cô Thì cô mới biết nó nằm ở đâu Bởi vậy nếu như chị giúp việc Đi bất ngờ thế này, thì Ngọc phải sống thế nào đây Cho dù có luyến tiếc thế nào, Ngọc đành phải tiễn chị giúp việc về quê. Trước khi đi còn trả hết lương tháng và gửi thêm tiền thăm bệnh cho cha mẹ của chị. Ngọc nhanh chóng liên hệ phòng môi giới để tìm người giúp việc mới, thay thế. Nhưng bởi vì thời gian quá gấp nên không thể có người ngay được, Ngọc đành phải tự xoay sờ một mình trong vài ngày tới. Thời khóa biểu của tiểu Thư Ngọc, chỉ có tập luyện và ăn chơi. Ngày cô ngủ dậy xong, liền ăn nhẹ rồi lao vào tập thể thao, cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Đêm đến thì lên đồ đi quẩy. Cuộc sống của một cô nàng, vô lo vô nghĩ. Thói quen sau khi tập thể dục xong của cô là phải uống một ly nước ép. Mở tủ lạnh thì đầy đủ các loại rau củ quả, nhưng lại không biết làm sao để ép chúng thành nước uống. Cô lọ mọ vào bếp, lôi chiếc máy ép ra. Hoa quả không thèm gọt vò, cũng chẳng biết dùng dao thái nhỏ ra. Cứ như vậy để cả tàng lớn và ép. Ngọc cố sức mãi, cũng ép được nửa ly nước cà rốt. Công việc vào bếp của cô thấy còn mất sức hơn cả tập ghim. Làm nước uống xong cô chẳng thèm dọn dẹp để bãi chiến trường ở dưới bếp đợi người giúp việc mới đến lo. Tôi đến Ngọc đang diện đồ đẹp để chuẩn bị ra ngoài thì lại thấy thiếu một chiếc bông tai ưa thích. Chị ơi! tìm hộ em chiếc bông tai với. Cô vẫn theo thói quen, hờ ra một cái là gọi người làm. Nhưng nhận ra căn nhà này lớn, bây giờ chỉ còn có mỗi mình cô. Tâm trạng của Ngọc rơi vào trầm mặt. Cô giàu sang thế này, sống tự do phóng khoáng thế này, nhưng lại chẳng có được một người cam tâm tình nguyện ở bên chăm sóc cô cả đời. Mong ước của cô nhỏ bé lắm. Có người sẵn sàng xuất hiện, 24 trên 24, bất kể lúc nào cô cần, chỉ cần thế thôi. Cô nguyện chia sẻ cả gia tài này với người đó đến cuối cuộc đời. Ngọc trở nên cáo bằn, cô tự lục tung các ngăn tủ, đổ tung chiếc túi sách lên trên nệm để tìm chiếc khuyên tài. Thật may nó nằm trong giỏ của cô, thật may nó không bỏ cô đi như những người khác. Ngọc cầm lấy chiếc khuyên tài rồi từ từ ngồi xuống nệm, cảm xúc buồn tùi lẫn lộn làm cho cô tự thấy mình là một con bé ngốc ngách vô dụng. Chợt ngọc nhìn thấy bọc khăn giấy tiện lợi, hình poroto, rất ngộ nghĩnh. Cô cầm lên xem, không nhớ được là của ai đưa. Loại khăn giấy rẻ tiền này, cô cũng không dùng. Vậy là của ai? Ngọc trao mày, lục lại ký ức. Mấy ngày trước cô đến quán ba bốc chiêu và bị nôn do uống quá nhiều rượu. Gần đây cô thường hay bị nôn khi uống đồ có cồn. Trong người bắt đầu có những cơn đau dạ dày. Vào hôm đó, trong nhà vệ sinh nữ, Cô bé tên Xuân đã đưa bọc giấy này cho cô. Thêm vào đó còn đặc biệt pha cho cô một ly trà mật ong ấm để xoa dịu cơn đau. Nhớ đến Xuân cô mới nhận ra, từ hôm cô bé giải cứu cô khỏi cái tên yêu dâu xanh thì cô chưa quay lại quán ba đó thêm lần nào. Cô bé ấy trông vừa hiền lành ngây thư, lại có vẻ rất quan tâm đến người khác. Khi nhìn thấy cô bé ấy, cô thấy như mình trưởng thành hẳn, chứ không phải là một tiểu thư vô dụng như lúc này. Ngọc thoáng nở một nụ cười, ngón tay mần mê bọc khăn giấy đáng yêu và chợt nghĩ đến việc chọn Xuân làm giúp việc mới. Xuân lại vừa đánh đồ nước vào người khách, làm phiền tên quản lý phải ra mặt, xin lỗi khách đến gãy cổ. Lúc này cô đang bị tên quản lý độc ác, lôi vào góc sau quầy ba để mắng cho một trận. Em làm ở đây mới có hơn một tuần mà xảy ra bao nhiêu việc phiền phức cho anh rồi đấy. Xuân này, em nhắm làm được thì làm, mà không làm được thì nghỉ đi. Xuân nghe xong vò muốn nát tay, mặt cô bé cúi xuống sợ hãi, nhận lỗi. Tại vì con bé là người có máu nhột, ai động vào thân thể liền có phản ứng giật mình thái quá. Không ngờ vì cái tật này mà suốt ngày làm hòng việc. Nếu không phải mấy tên thanh niên kia thấy cô xinh đẹp nên thả dê với cô, thì cô đâu có phản ứng thái quá như vậy. Người ta chỉ trêu em một tí thôi, mà em làm như người ta đè em ra đến nơi. Đừng có làm bộ làm tịch, anh rất không thích kiểu làm việc của em. Không thích á, thì đuổi việc con bé đi. Không thích á, thì giữ con bé ở lại làm gì? Tiếng nói của Ngọc lành lành, át tiếng nhạc sập xình bên ngoài. Cả quản lý và Xuân đều ngạc nhiên quay sang. Ngọc đang đứng khoanh tay trước ngực, mặt đầy khinh bỉ nhìn vào tên quản lý. Trông cũng chẳng mấy tử tế. Nhìn là có thể nhận ra một tên tư bản hám tiền. Ngọc bước lại gần Xuân, kéo cô về phía của mình, dùng đôi mắt hồ yêu, sắc xảo. Bắn về phía quản lý. Làm quản lý thì phải biết bảo vệ nhân viên của mình. Đã không bảo vệ được người của mình lại còn ngoác mồm ra chửi. Con bé sợ hãi thì có cái gì sai? Con bé không có quyền được bảo vệ bản thân của mình à? Nếu như con bé là em gái của anh đi anh có để cho con bé bị ức hiếp như vậy hay không? Xuân lúc này vô cùng ngạc nhiên cô đang ngơ ngác dám chặt mắt mình vào chị đẹp. Lâu rồi mới gặp lại chị và lần này Chị ấy vô cùng ngầu. Mắng xong một trận, Ngọc liền nhìn Xuân vào hỏi. Này bé con, em có muốn làm công việc khác không? Một công việc nhiều tiền gấp 3 lần 4 lần, lương quèn ở quán này. Dạ. Xuân như người đang trên mây, thốt lên một câu hỏi trong vô thức. Ngọc cũng không thèm đợi Xuân đồng ý. Cô trực tiếp tháo chiếc tạp dề vào bàn tên quán ba trên áo của Xuân, rồi ném vào tên quản lý, thiếu tình người kia. Cô dứt khoát quay người, cướp Xuân đi. Trước ánh mắt trắng trợn của tên quản lý, còn chưa kịp hoàn hồn. Trước quán bà có một chiếc xe màu xanh, đang đậu sẵn. Thấy Ngọc trở ra, người tài xế vội vàng xuống xe mở cửa. Ngọc nhét Xuân vào xe, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Chị, chị ơi, khoan đã. Ngọc Vờ như không nghe thấy, thản nhiên cài dây an toàn, rồi ra lệnh cho bác Tài. về nhà đi chú. Kìa chị... Xe lúc này rời khỏi khu phố ăn chơi. Lúc này Ngọc mấy thông thả nhìn qua Xuân, đang run bần bật. Đôi mắt trong veo như mèo con, đang nhìn cô không dứt Cô cười và nói. Sao thế? Em còn muốn ở lại đấy à? Chẳng bao lâu nữa, em bị người ta gạ ngủ với khách thôi. Tìm chị đi, xinh đẹp như em, dễ gì mấy thằng ưu dâu xanh đó, nó bỏ qua cho em. Thế bây giờ, chị đưa em đi đâu à? Về nhà của chị, Chị muốn thuê em làm giúp việc cho chị, lương thì tùy ý, miễn sao em làm việc đúng ý chị là được. Thế nào, em có làm không? Hay là muốn quay lại, làm trong quán ba kia? Nhưng... nhưng mà em vụn về lắm, em sợ không vừa ý của chị ý. Không sao đâu, em có thể tập luyện dần. Chị cho em đi học nấu ăn, học làm việc nhà. Ok. Không phải vì Xuân không tin tưởng Ngọc, mà là cô không dám tin bản thân mình lại gặp may mắn như vậy. Đột nhiên được thần tượng thuê về làm giúp việc, được sống trong căn biệt thự rộng lớn và được hưởng lương cao đến mức, cô không nghĩ một đứa 18 tuổi như cô lại có thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Sau khi được Ngọc đưa về nhà, tận mắt nhìn thấy căn biệt thự hoành tráng lệ của vị tiểu thư giàu có, thì Xuân mới biết mình không phải là đang mơ. Nếu cô cố gắng làm việc và may mắn có thể được Ngọc tiểu thư hài lòng thì ước mơ đi học đại học của cô sau này cần hơn được một bậc nhanh còn hơn một cơn gió sáng ngày hôm sau Xuân chính thức trở thành hâu gái trong biệt thự Hoàn Mỹ trên bình Ngọc còn nguyên khăn tắm tóc bọc cho một chiếc khăn c cốt tông lớn lật đợt chạy xuống dưới bếp này Xuân ơi có cái gì mà khét thế chưa cần Xuân trả lời Ngọc biết con bé lại làm hồng món nấm xào bò của mình xuân lo lắng đến tú mồ hôi thấy Ngọc bước xuống Cô chỉ biết cười trừ, đưa tay gạt mồ hôi trên trán Chị... Em chưa quen canh lửa ở cái bếp này. Bỏ tay với em đấy. Mau đổ đi, nấu lại cây khác, nhá. Vâng ạ. Xuân thấy Ngọc không trách mình, thì mừng hơn chúng số. Vội vàng dọn rác rồi chuẩn bị mẻ khác. Ngọc Lững thưởng bước lại tủ lạnh, tìm chai nước ép cà rốt ban nãy, đã dặn dò Xuân chuẩn bị và bỏ vào ngăn mát cho cô. Xuân ơi! Dạ, chai nước ép đâu Em để trong đấy mà, ngăn mát Chị không thấy à Em chắc chứ Ngọc gần như lục khắp các ngăn mát Của chiếc tủ lạnh bốn cánh siêu lớn Nhưng mà không thấy đâu Cuối cùng nhìn thấy chai nước ép Nằm trong ngăn làm đá Ngọc thờ dài, không biết nên cười hay nên khóc đây Ôi giời ơi Cô để vào ngăn đá rồi Làm sao mà tôi uống bây giờ Xuân nghe như vậy giật mình thon thót Quay lại nhìn Cô lau tay vào tạp dề, hai má đỏ bừng. Em lại bị nhầm rồi, để em làm cái khác cho chị nhá, nước ép làm nhanh lắm. Vừa nói Xuân vừa thoan thoát, đến rổ rào đang được đề giáo gần kệ chén bát, lấy cà rốt và cần tây đem đi ép cho Ngọc. Nhìn con bé sợ sệt mà Ngọc lại cảm thấy thương, không nỡ mắng nó. Ngọc để chai nước ép đông đá ở bàn, rồi bước đến, giành lấy củ cà rốt trong tay của Xuân. Thôi, nấu ăn đi. Để đấy, chị làm cho. Chị... chị không ghét em chứ. Tại em vụng về... Không, chị không ghét. Ai mà chẳng có sai sót. Em cần phải làm quen dần. Mấy chuyện bếp nút này, nếu như không học, ấy thì chị có biết làm đâu. Bởi vậy chị không trách em đâu. Đừng lo lắng nhá. Nói rứt cầu, Ngọc lại đút một miếng cà rốt nhỏ vào miệng của Xuân. Cô cũng nhón một miếng để nhóp nhép nhai. Hai chị em cách nhau 10 tuổi, nhưng cảm tường chỉ thua hơn nhau có vài năm. Đứng cạnh bên nhau, cả hai cứ như Thúy Vân và Thúy Kiều vậy. Để cải thiện việc bếp nút cho Xuân, Ngọc đăng ký một khóa làm bếp cho cô ấy. Và để cho Xuân không cảm thấy tẻ nhạt trong căn biệt thự ít người này. Xuân được ăn ngon mặc đẹp, lại còn được chủ tạo điều kiện cho đi học nghề bếp, thì lại càng muốn tận tâm tận lực để chăm sóc cho Ngọc. Từ bé đến nay Ngọc chưa bao giờ được ai yêu thương và quan tâm như lúc này. Cô ở nhà sống trong sự ghẻ lạnh của cha mẹ Lúc nào cũng bị xem là người thừa Mọi cố gắng của cô Cho dù có thành công đến mấy Chỉ là thứ bỏ đi trong mắt cha mẹ Xuân không phải là kiểu người ngốc ngách ngờ ngạch Làm gì cũng đổ bể Cô rất chăm chỉ học hỏi Nhưng do bản thân dễ bị cảm xúc chi phối Nên thường hay làm hòng chuyện điển hình như việc vào bếp Toàn để đồ ăn bị cháy Bỏ thức ăn vào tù đá Là do cô quá căng thẳng Sợ làm phật ý của Ngọc nên mấy gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Mặc dù Ngọc rất tự nhiên thoải mái với cô, xem cô như em gái, nhưng đối với cô, Ngọc là chủ nhân, là thần tượng mà cả cuộc đời này cô không thể nào so sánh được. Thật là may mắn, lớp học nấu ăn cũng có những trang thiết bị gần giống với nhà của Ngọc, nên nhờ vậy Xuân học được cách sử dụng chúng một cách dễ dàng nhất. Xuân là một cô gái hòa đồng thân thiện, Nên chỉ mới ngày đầu tiên đến lớp, đã kết thân với mấy học viên trong lớp. Vị giáo viên của khóa học cũng nhìn cô một cách thiện cảm. Giáo viên là một đầu bếp nam, không điền trai, nhưng được cái nho nhã và tử tế. Người ta thường nói, người có tâm hồn đẹp tự nhiên sẽ tạo được ánh nhìn thiện cảm từ người khác. Hay nói cho dễ hiểu, đó là duyên thầm. Đầu bếp oai chính là minh chứng cho những người đàn ông đẹp nhờ cái duyên thầm đó. Những học viên trong lớp hầu hết là các tiểu thư nhà giàu, từ bé đến nay không động đến bếp núc nên mới đến đây học. Chủ yếu là muốn dùng nữ công da tránh để giữ lấy trái tim của người đàn ông. Chỉ có Xuân là đến học với tâm thế, về để phục vụ cho chủ nhà. Xuân chỉ là không thuận lợi trong việc sử dụng công cụ làm bếp, chưa nói đến việc dùng da và niêm nếm đồ ăn thì cô không cần phải học. Là con của một gia đình lao động, nấu ăn chính là điều bắt buộc cô phải biết. Nhưng nấu ăn ở nhà khác với nấu ăn cho chủ nhân Mình ăn tuền toàn cắt thái bua xua thế nào cũng được miễn là bỏ bụng Nhưng nấu ăn cho chủ nhân Cô cần phải khéo tay hơn để chủ nhân nhìn vào mâm cơm đẹp đẽ còn muốn động đũa Xuân cũng để ý thấy Ngọc là người kén ăn Cô ấy thường chẳng chịu ăn uống gì ở nhà Mấy món Xuân nấu chỉ động đũa sơ qua rồi thôi Đối với một người bỏ công nấu ăn mà thấy bữa cơm mình nấu lại bị bỏ mứa thì rất là buồn Xuân hứa với bản thân rằng cô phải học nấu ăn thật tốt để có thể cải thiện bữa ăn cho Ngọc. Ngọc thường uống chất có cồn mà lại còn bỏ bữa thì cơ thể rất dễ mắc bệnh. Càng nghĩ cô lại càng thấy mình cần phải nhanh chóng tiến bộ để giải cứu tiểu thư. Hôm nay Xuân tập nấu món mì xào hải sản. Thành phẩm sau buổi học trông không khác gì là của nhà hàng năm sao. Chỉ có điều mồ hôi mồ kê của Xuân lại đổ ướt hết tóc tài. Nhìn cô mướt mát mồ hôi đứng trước thành quà của mình đợi chấm điểm, mà oai không nhịn được cười. Em chắc là dành hết tâm sức để làm ra món này có phải không? Nhìn em đổ mồ hôi kia kìa, nhìn có khác gì con vịt mới chui ra từ vỏ trứng không? Mấy cô bạn học viên khác nghe thấy như vậy thì lại lên tiếng cười trêu. Cô ấy bị sức hấp dẫn của thầy, làm cho nóng hết cả người đi à, chứ không phải là do nấu ăn đâu thầy ơi. Xuân biết mình bị trêu chọc, nên chỉ cười xòa. Nhận được lời khen ngợi của thầy, cô cảm thấy rất tự tin và háo hức, đem món ăn này về để làm bữa tối cho Ngọc. Nhưng tiếc rằng khi trở về, thì Ngọc cùng với bạn đi chơi mất rồi. Càn biệt thự vắng hoe, chỉ còn có mỗi mình Xuân. Xuân đặt cặp lồng đựng đồ ăn xuống bàn, bề ngoài thao túi sách, vứt bên cạnh, rồi ngồi xuống ghế. Lúc này thật sự mệt mỏi. Sau buổi học nấu ăn, đánh vật với đủ quy trình và công việc bếp núp. Xuân đưa tay lên bóp vai. Cơ vai của cô bây giờ mỏi nhừ. Mỗi lần tập trung quá độ, các bó cơ vận động của cô đều trở nên tê cứng như vậy. Xuân thấy bàn tay mình hơi đau. Nhìn lại mới thấy cô vết dao cắt ở đầu ngón tay. Mà bây giờ cô mới biết. Vết thương khô lại rồi. Nhưng do cô dùng lực, bóp mạnh nên miệng vết thương lại bị nứt ra, khiến cho cô đau xót. Ở nhà một mình Xuân hợi sợ nên không ngủ được Cô ngồi ở ngoài phòng khách bật tivi xem mấy bộ phim truyền hình để giết thời gian rất khuya Ngọc mới trở về Cô ấy vẫn như thường lệ, say đến quên cả lối về Hôm nay còn có bạn trai đưa về tận phòng, một anh chàng, mặt lạ hoắc Xuân mặc dù muốn sông đến giành lấy Ngọc Ra khỏi tên thanh niên lạ mặt kia, nhưng lại không có gan Ngọc dù sao cũng là chủ nhân của cô Nhưng mối quan hệ riêng tư của chủ, cô không được quyền chen vào Vậy nên cô đành đứng, dương mắt nhìn người ta, đưa Ngọc vào trong phòng. Và chuyện gì xảy ra thì đến người ngốc nghếch cũng biết được. Chị Ngọc của Xuân cái gì cũng tốt. Chỉ có cái tính chơi bời qua đường với nhiều người đàn ông lạ là không tốt mà thôi. Bây giờ ở ngoài đường nhiều bệnh tật như vậy. Nếu Ngọc cứ sống buông thả bản thân như thế, nhỡ như rước bệnh vào người, thì phải làm sao? Xuân ngủ ở tầng dưới, phòng liền kế bên bếp, nhưng cảm tường như cái nhà. Đang rung lắc bởi nhịp thở thanh xuân của hai người trên lầu. Gia đình Xuân khá là nghiêm khắc, hơn nữa cô quá bận để có thể nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái. Nên ngay cả nụ hôn đầu, cô còn chưa mất cho ai. Xuân chính là tờ giấy trắng, còn Ngọc là một tờ giấy nháp mà không biết bao nhiêu cây bút đã ký tên lên đó. Đã mấy chục lần chờ mình, Xuân nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch trong ngực mà không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại. Lại nhìn thấy cái cảnh Ngọc ôm hôn nồng nhiệt Một người đàn ông Mà thực chất cảnh này Là do cô tưởng tượng ra Chưa Ngọc chưa từng hôn ai Để cho cô nhìn thấy Rất thông cảm cho Xuân Nói gì đi chăng nữa Thì tuổi 18 nhựa Xuân đang căng tràn Một chút tác động bên ngoài Cũng khiến người ta suy nghĩ Vấn vương Phải đến gần sáng Xuân mới ngủ được Nhưng cô vẫn dậy sớm theo thói quen Cô đang hút bụi trong phòng khách Thì chàng trai tối qua bước xuống, quần áo nhăn nhúm mặt mày xưng phù. Chắc do tối qua, cả hai cùng nhau uống quá nhiều rượu. Anh ta nhìn Xuân, có ý cười để chào tạm biệt cho phải phép. Nhưng Xuân không thèm để ý. Nhìn thấy anh ta, lại càng thêm ghét bỏ. Còn cố tình chạy đi chạy lại lau bàn và giành mạnh chiếc ly xuống bàn. Anh chàng kia biết thân biết phận, nên im lặng rút lui. Đợi anh ta đi hẳn rồi. Xuân mới gió dẫm lên phòng của Ngọc Bắt đầu từ đầu cầu thang Cho đến chân giường Giải toàn đồ của tiểu thư Xuân đi đến đâu phải gom nhặt đến đó Nhìn Ngọc còn ngủ vùi trong chăn Bộ giáp sắt chiếc Thì Quang bừa lên bàn trang điểm Chiếc thì bị ném dưới chân giường Gối thì cái để đầu giường Cái thì vứt dưới chân Nhìn hiện trường cũng đủ biết Đêm qua ở đây đã xảy ra một trận chiến khá ác liệt Để Ngọc yên tĩnh ngủ thêm một chút Xuân nhón chân đi khẽ gom hết quần áo bẩn mang ra ngoài giặt Trước khi ra khỏi phòng còn không quên kéo rèm lại cho nắng khói hát vào làm phiền đến giấc ngủ của chị đẹp Theo thời gian biểu của tiểu thư Ngọc thì cô ấy chỉ ăn vào bữa trưa bởi vậy Xuân tất bật chuẩn bị đồ ăn từ sớm muốn bữa ăn duy nhất trong ngày của Ngọc phải được đảm bảo cho sức khỏe nhất Hôm qua thấy Ngọc say ngất ngường như vậy hàn dạ dày rất khó chịu cô quyết định vào bếp nấu chút cháo đậu xanh và một ít miến măng gà cho dễ nuốt. 12 giờ trưa, thường ngày giờ này Ngọc phải xuống nhà rồi, hoặc nếu còn mệt thì Xuân chuẩn bị nước ép đem lên. Nhưng hôm nay Ngọc lại ngủ ly bì, không có động tĩnh. Xuân có linh cảm không tốt, liền chạy lên phòng kiểm tra. Ngọc đang nằm trên giường, mồ hôi đổ, ướt đẫm tóc tai, mặt mũi đỏ gây. Xuân hốt hoảng lao đến áp tay lên trán kiểm tra. Ngọc sốt cao đến mức hôn mê, mặc cho Xuân gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Xuân lo lắng đến run chân run tay, theo kiến thức mà cô biết. Khi bị sốt cao, việc đầu tiên là phải hạ sốt cho người đó, nếu không thì bị ảnh hưởng, đến hệ thần kinh. Xuân vội vàng chạy vào nhà tắm, lấy chiếc khăn cút tông lớn đắp lên người cho Ngọc, thay cho chiếc chăn giày. Sau đó cô đi lấy nước ấm, vắt thêm chanh để bắt đầu trường mát cho Ngọc. Cô vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ mới hạ được sốt cho Ngọc. Nhưng Ngọc hết sốt lại bắt đầu riêng gì. Cô thấy trong người khó chịu vô cùng. Xuân nhận thấy Ngọc không chỉ sốt thông thường, liền mở tủ lấy quần áo thay cho Ngọc, rồi gọi tài xế đưa cô ấy đi bệnh viện. Quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Cảm vẫy ái tình được viết bởi tác giả Hoài Thư. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa mới được làm quen với hai cô gái. Một cô gái tên là Ngọc, tiểu thư ăn chơi đồ đốn. Và một cô gái tên là Xuân, 18 tuổi, phải nghỉ học để làm việc kiếm tiền, để thực hiện ước mơ học tiếp. Cái trường đại học mà mình đang học giang giờ, bởi vì bố mẹ của cô lại không muốn cô đi học nữa. Và hai người con gái gặp gỡ nhau nên duyên với nhau sống phùng một nhà với hai thân phận hoàn toàn khác nhau.